Và comment ở bên dưới phần bình luận để mỗi khi Nguyễn tra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo và do là Nguyễn Thu tập 193 này ngay sau tập 192 và Có thể là Nguyễn sẽ thu luôn tập 194 và 195 một cách liên tục do là mình chuẩn bị bay về Sài Gòn có công việc. Hiện tại thì Nguyễn đang ở Đà Lạt ha. Cho nên là Nguyễn chưa biết được là bạn nào comment đầu tiên cũng như là bạn nào comment có nhiều lượt yêu thích nhất thì xin phép mọi người là trong vòng 3 video tới Nguyễn sẽ bỏ qua và chắc là không có đọc tên mọi người được. Nhưng mà trước cảm ơn mọi người đã comment, đã đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật Của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè. Đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512 a.gmail.com Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua pass hoặc là qua facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn đã để trong phòng mô tả cũng như là bên dưới phần comment. Và hiện tại thì Nguyễn đã hoạt động lại trên kênh hồ sơ X vừa hôm kia thì mình mới ra cái chuyên mục Radio Phima. Bạn nào thích thì có thể truy cập vào đường link để các bạn có thể nghe ha. Và rồi. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay với câu chuyện lớn đầu tiên được mang tên là Trả đầu cho tao. Câu chuyện này thì bạn biên tập của Nguyễn sinh được của một người bạn cũng trạt tuổi của Nguyễn ha. Bạn này tên là Ngọc. Nhà bạn Ngọc thì mở tiệm may và sửa đồ rất là lâu đời rồi. Và khi mà Ngọc học xong năm 12 á, thì bạn không học lên đại học nữa mà ở nhà để phụ cái nghề mây của mẹ. Và trong cái khoảng thời gian đó thì bạn có đặt một cái con ma canh chân gỗ ở trên Shopee. Nhưng cái lúc nhận hàng á, thì bạn mới biết là con ma canh này không có đầu và xui một cái nữa là bạn mua nhầm cái con ma canh nó bị lỗi. Nó cứ nghiêng nghiêng một bên mà không có đứng thẳng được nhưng mà đổi trả lại thì rất là phiền phức cho nên là thôi bà mặc kệ. Và ở nhà cái tiệm may gia đình đó, thì bạn còn bán đồ bạn tự thiết kế. Cho nên là trong phòng ngủ bạn có trang trí lại để tận dụng làm cái studio nhỏ để chụp ảnh. Cho nên là bạn đặt con mannequin ở trong phòng và hướng mặt về cái giường ngủ của bạn. Mấy ngày đầu thì bạn vẫn chụp hình rất là bình thường. Mặc dù là nhìn nó hơi nghiêng, đâm ra nó hơi khó chịu. Nhưng mà tầm khoảng 10 ngày sau, trong cái lúc mà chụp hình quần áo đó, thấy là con mannequin nó không có đứng thẳng, bạn không chỉnh được. Cho nên bạn bực bội quá, bạn có nói là mẹ mày, nghiêng dạng sao mà chụp được. Thôi tao dục bà đi, đỡ cái bực mình. Và sau đó bạn đi ra ngoài chơi, không có tiếp tục công việc. Nhưng một lúc sau khi trở lại vào trong phòng, thì con ma canh tự nhiên nó hết nhiên luôn các bạn. Giống như là cái trục của con ma nôi nó được đứng thẳng lại, đứng thẳng băng một cách rất là bất ngờ. Khi này, nè Ngọc cũng ngờ ngỡ rồi. Nhưng mà bạn nghĩ lúc nãy do chắc mình bực bội quá Mình có đặt vào con mannequin mấy cái Lắc lư lắc lư qua lại Nên có thể là nó tự động điều chỉnh Và xong thì bạn cũng không có để ý nữa Và mọi chuyện ngày hôm đó vẫn rất là bình thường Cho đến ngày hôm sau Có một bà chị của Ngọc tên là chị My Chị My này thì làm nghề làm tóc với lại nói mi đó Cho nên là bà có mang một cái đầu mannequin Đang nói dở cái bộ mi Thì bà nhìn thấy cái con mannequin của bạn Ngọc này nè Không có cái đầu Cho nên bà mới giỡn giỡn Ê Sao mày mua con ma nôi Không có cái đầu Nhìn thấy ghê quá ha Mà sẵn tiện Tao có cái đầu con ma nôi Tao đây nè Thôi Bây giờ để tao gắn lên thử Coi nó làm sao Thường những con ma nôi Nó sẽ có sai này sai kia Nhưng mà trùng hộp một, một cái Cái đầu con ma nôi của bà My Gắn vào cái người con ma nôi của bạn Ngọc Nó vừa khích luôn các bạn Khi này nhìn thấy ấy, Bà My bà còn kêu Trời ơi Sao mà cái đầu con mây nôi của tao gắn vô của mình của mày á Mà đẹp ghê nha Rồi nhìn đẹp gái lắm luôn đó Thì bà cứ nói qua nói lại kiểu hai chị em gái kiểu giỡn giỡn mà các bạn Và bà ngồi chơi từ bữa sáng cho tới bữa chiều Cái lúc bà ra về Thì bà quên mất là bà không đem cái đầu con mây nôi của bà theo Và cho tới cái buổi tối Lúc bà lên giường bà ngủ rồi Thì bà mới sực nhớ ra các bạn Bà mới gọi điện cho bạn Ngọc này nè Bà kêu ạ Ê Ngọc ơi Hồi chiều tao qua chơi tao để quên cái đầu con manokanh đang nói dở cái bộ mi Ở gắn ở trên đầu con manokanh của mày á Thôi mấy mai tao qua lấy nha Thì lúc đó bạn Ngọc cũng ok ok ok Và mọi chuyện cũng rất bình thường Cho đến sáng mai Khi bà mi này bá qua nè bà bước thẳng vào trong phòng do quen mà các bạn Bá nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui Cái bạn mới chạy lại bá gọi Ngọc Kêu đây Ngọc, Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Cái đầu con manokanh của tao đâu rồi mày lúc đó Ngọc đang mơ màng do là công việc của bạn là phải mây đồ thường xuyên. Là nhiều khi thức tới 4 năm mà sáng lận. Lúc đó bạn đang ngủ cho nên bực bội lắm kêu là Ở trên cái con ma can của em chứ đâu. Ở đó chứ đâu mà bà hỏi. Hôm qua bà để cái đó thì nó vẫn còn ở đó chứ đâu. Nhưng mà lúc này bà mi bà kêu á. Mày bị khùng hả? Nếu như mà cái đầu con ma can của tao còn gắn ở trên đó Thì tao kêu mày làm cái gì? Lúc này Ngọc bực bội quá ngồi dậy nhìn về phía con ma nôi canh thì đúng. Là nó mất tiêu cái đầu rồi Ngọc bất ngờ Mới nói với lại chị Mi á Là qua bà gắn lên trên đó thì em vẫn để đó Chứ em đâu có đụng vô lãm gì đâu ta Xong bắt đầu hai chị em mới đi kiếm nha Kiếm khắp phòng không có Lục gầm giường không có Kiếm khắp nhà cũng không thấy Và lúc mà Ngọc hỏi mẹ của mình tên là cô Vân á Thì cô Vân kêu là Ai biết Thế con Mai nuôi canh tụi bay ta đâu đụng vô lãm gì đâu Ta không biết Và cuối cùng thì Ngọc mới nghĩ, chắc là nhỏ em gái của mình. Nó đi ngang qua, nó thấy cái con man canh dễ thương, cho nên là nó giật cái đầu đem đi chơi. Thôi, bây giờ hồi đợi nó xíu nó đi học về, thì em hỏi nó coi. Và sau đó thì chị mi chỉ đi làm. Ngọc trở lại vào trong phòng để ngủ tiếp. Và ngủ một mạch cho tới đầu giờ chiều. á Bạn dậy, nhìn về phía con man canh thì bất ngờ đã thấy là cái đầu quay trở lại vị trí cũ rồi. Lúc đó giật mình lắm các bạn, tại vì lúc đang ngủ thấy cái đầu con mannequin nhìn về phía mình mà, nên là bạn cũng hơi thất thần á. Nhưng mà sau bạn bình tĩnh lại, bạn nghĩ chắc là nhỏ em mình nè, nó đi học về xong nó trả cái đầu con mannequin lại rồi, cho nên là bạn cũng thôi. Ăn cơm xong, bạn lại tiếp tục công việc đi chụp hình, bạn mặc cho nó một cái váy mà khổ nổi là cái váy đó đó. Nó may nó bị nhỏ quá Nó là cái size S Bạn kéo lên trên cái người Con Manor Canh này Thì kéo lên không có được Cho nên bạn đứng đó Bạn nói giỡn á Trời ơi con Manor Canh này Mày mập quá nha Mặc đồ cho mày không được rồi đó Mày giảm cân đi Vừa nói dứt lời Thì đột nhiên bạn kéo cái váy lên Một cách cực kỳ dễ dàng luôn Lúc đó là không tin vào mắt mình Cho nên là bạn thử kéo lên kéo xuống Kéo lên kéo xuống cả chục lần Nhưng mà vẫn trơn tru Không còn chật như lúc đầu Khi này nè, bạn linh cảm có gì đó không đúng lắm, nhưng mà vẫn tự trấn an bản thân là hồi nãy bạn mặc không có đúng cái khớp á, cho nên là kéo lên không được thôi. Tới chiều cùng ngày, khi bà My đi làm về rồi thì bà ghé ngang để lấy lại cái đầu con man canh. Cho tới tối, khi mà vừa ăn cơm xong thì Ngọc trở vào trong phòng nằm để mà bấm điện thoại, thì tự nhiên bạn buồn ngủ lắm. Bình thường Ngọc là cú đêm nha Thức rất là khuya Có khi phụ làm đồ với mẹ tới 4-5 giờ sáng nữa Nhưng mà bây giờ mới có khoảng tầm 9-10 giờ thôi Nằm ở trên giường buồn ngủ một cách không thể nào Cưỡng lại được Thậm chí là cố gắng bấm điện thoại luôn đó như một hồi sau tự động chìm vào trong cái giấc ngủ Và lúc đang mơ màng như vậy nè Tự nhiên Các bạn nghe thấy có cái tiếng bước chân Nhưng mà cái tiếng bước chân á Nó không phải là cái tiếng bước chân Lạch bạch lạch bạch lạch bạch lạch bạch, lạch bạch. Như là da người của mình chạm xuống cái sàn Mà đây nó kêu lạch, cạch, lạch, cạch, lạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch Thì lập tức bạn mở mắt ra Thì lúc đó điến hồn luôn Tại vì trước mặt bạn là đứa em gái Ngọc giật mình lắm Tại vì nhà có hai phòng Bạn ngủ riêng một phòng Mẹ với em gái là ngủ cái phòng kế bên Bây giờ nó đứng trước mặt mình giữa khuya Mà thậm chí nó còn khều vào trong người của bạn nữa Thì bạn mới hỏi lại nó Mày bị khùng hả? Sao mày đứng ở đây giờ này? Sao mày không đi ngủ đi? Thì con bé nó trả lời đó các bạn Trong cái ánh đèn lờ mờ nha Bạn nhìn không có rõ được gương mặt của nó đâu Nhưng nó kêu á Chị ơi, chị trả cái đầu cho em đi Em thích cái đầu nó lắm Ngồi bật vậy liền bạn chửi nó một tăng Chửi nó cái vụ lần lốt sáng đó Tại sao mày lấy cái đầu con ma nó, canh của tao Để tao với bà mi tìm quá trời tìm luôn Nhưng ngay khi ngồi dậy á, dụi con mắt một cái Thì không thấy ai nữa Trước mặt của bạn á, nó chỉ là một cái khoảng không mà thôi Khi này nè, rất là bực bội luôn Bạn vẫn không nghĩ tới chuyện tâm linh nha Chỉ nghĩ chắc đâu là mình hoa mắt hoặc là mình vừa nằm mơ Mà đang buồn ngủ nữa Cho nên là bạn nằm xuống ngủ tiếp Nhưng vừa mới được có một xíu thôi Lập tức lại có ai đó khều vào trong tay của bạn giật rất là mạnh Vừa giật vừa kêu Chị ơi Chị trả cái đầu lại cho em đi Em thích cái đầu đó lắm Thì bạn điên tiếc quá trời rồi Ngọc mới hét lên Là mẹ mày mày có cút đi ngủ không Hồi chiều bà My qua lấy cái đầu Con mannequin đem về nhà rồi Mày muốn chơi ấy, thì tự mà mua Mày cút về phòng hay là đợi tao mét mẹ Mới vừa hét xong Mở mắt ra Thì trước mặt cảnh vượt lại như lần đầu tiên Cái này quá bực bội rồi Kiểu là con nhỏ này canh mình đang ngủ Vào trong phòng của mình mà phá như vậy Cho nên là bạn đi thẳng qua phòng của cô Vân á, Thì thấy là cô Vân với lại nhỏ em gái tên là Hoa Đang nằm ngủ rất là ngon lành Tuy nhiên Bạn vẫn nghi ngờ là con nhỏ em của mình giả bộ nha Chọc mình xong rồi chạy về phòng Giả vờ là nằm ngủ Bạn rất là tức nhưng mà không có biết làm cái gì nữa Cho nên lũi thủi Quay trở về phòng nằm lên trên giường Và một hồi sau Thì bạn lại chìm vào trong giấc ngủ Khi mà mở mắt ra thì tầm khoảng 7 giờ sáng rồi. Đang lọ mọ lọ mọ lọ mọ thì cái điện thoại của bạn reo lên. Nhìn vào trong cái số gọi tới thì chính là chị Mi Bắt máy. Giọng của chị Mi khi này nè. Đúng lắm các bạn. Chị My kêu á. Là Ê Ngọc ơi Ngọc ơi. Tao khể mày nghe vụ này nè Ngọc ơi. Chuyện hôm qua khi mà tao lấy cái đầu con mang nơi cánh từ nhà mày đi về thì tới tối tao mới vừa nằm xuống à. Tao mới vừa ngủ được chút xíu à. Thì tao nằm mơ mẹ ơi. Tao nằm nằ Tao nằm mơ thấy con ma nơ canh của mày dí tao giữa đường và đòi lại cái đầu của nó mẹ ơi. Giọng của bà chị thì rất là hoảng. Nhưng mà Ngọc á, nghĩ đâu chắc là bà này bà chọc mình nữa rồi. Với lại lúc mới vậy thì chưa có tỉnh táo lắm. Cho nên là bạn không trả lời nữa. Bạn chỉ nói đúng một câu thôi. Thôi mệt bà quá, bà đừng chọc tôi nữa. Sau đó là bạn cướp máy. Nằm thêm một xíu. Tỉnh về ăn sáng đánh răng rửa mặt xong xuôi. Thì đến tầm khoảng buổi trưa đó, bạn mới rinh cái con ma nơi canh đi ra trước tiệm mây để mà bạn quấn mấy cái sắp và áo dài chụp hình. Thì đang chụp rất là bình thường, thì có một cái chị kia kìa. Chị dắt một đứa nhỏ tầm khoảng 3 tuổi đi vô sửa đồ. Cô Vân thì đang ngồi bên cạnh, hỏi cái chị đó là bây giờ muốn sửa nào con? Bạn thì đang đứng loay hoay soạn vải, thì lập tức thằng nhóc đó, nó nói, nó kêu là mẹ ơi, con thấy cái này nó xoay xoay hay lắm nè mẹ. Thì bạn ngồi kế bên nè, bạn mới quay vào bạn hỏi là Ủa gì, cái gì soi dạ nhỏ Thì lập tức thằng Cu chỉ thẳng vào con ma nôi luôn Nghe xong Thì cô Vân với lại mẹ của thằng Cu á, Phá lên cười rồi kêu là Trời mấy đứa nít này tưởng tượng sao mày thấy ghê quá à? Nhưng mà riêng bạn Ngọc thì cảm giác là không ổn rồi nha Nhớ lại câu chuyện sáng nay bà mi bà kể nữa Và cho tới cái buổi chiều Bạn đi qua phòng bạn hỏi nhỏ em gái của bạn đó Là Ê Hoa Tối hôm qua mày chạy qua phòng mày chọc tao đúng không Thì con bé em kêu á Làm gì có đâu chị Chị bị khùng hả Em á Là em sợ ma muốn chết Giữa khuya em đâu có rảnh đâu mà chạy qua chạy lại làm gì Nhìn mặt con bé Thì Ngọc biết là con bé này không nói dối đâu Mà đúng là con bé này nó sợ ma lắm Nó không bao giờ dám đi tiểu một mình giữa đêm nữa. Chứ đừng nói làm chi mà nó chạy qua Một mình xong rồi nó chạy về Mà lại còn dọa ma chị của nó Khi mà hai chị em vừa mới nói chuyện xong Ngọc trở ra bên ngoài thì nhận được cái cuộc điện thoại Vẫn là của bà Mi Bà vẫn kể bằng đúng cái giọng hốt hoạn sáng nay Bà kêu á Là Ngọc ơi trời có chuyện nè mẹ ơi Hồi sáng nay á Tao kể mà nghe vụ đó mày nhớ không Xong đến buổi trưa nè Tao đang nằm ngủ á Thì tao thấy là có một con bé mặc đồ xanh Nó đi tới nhà tao Để nó sinh lại cái đầu con mai nôi canh Thì lúc này Ngọc trả lời là vậy thôi thì có gì đâu mà bà sợ thấy ghê vậy Thì nhiều khi các chuyện tối qua bà nằm mơ xong bà ám ảnh đến trưa thì bà gặp lại vậy thôi Chứ có gì đâu mà phải sợ thấy ghê vậy Nhưng mà bà My bà lại kể á Nếu như mà bình thường thì ta nói với mày làm cái gì Cái lúc tao thấy con bé gái đó đó mày Nó nhỏ xíu à, nó mặc bộ đồ màu xanh Nhưng nó không có cái đầu Nó chìa tay ra, nó kêu tao á Là cho em xin lại cái đầu đi chị Nghe tới đây nè, ngọc chột dạ liền bà mấy sực nhớ ra nhìn về phía con ma canh á Thì rất trùng hợp Con ma canh của bạn đang quấn một cái sắp vải màu xanh dương Thì bạn mấy hỏi lại bà mi á Bà mi Con bé Nó mặc cái đầm màu xanh dương đúng không? Thì bà giật mình liền bà kêu á Trời sao mày biết đúng rồi nó mặc một cái đầm màu xanh dương đó Và tới lúc này bạn chắc chắn 90% Là con ma canh này bị ma ám Cho nên bạn vác nó trở lại vào trong phòng của bạn Và ngay cái buổi tối hôm đó Bạn không có ở trong phòng nữa Mà đi ra nhà trước Phụ với mẹ của bạn sửa đồ Và thời điểm đó là gần tụ trường đi học lại rồi Nên là may với lại sửa đồ cho học sinh rất là nhiều Và khi mà hai mẹ con đang loay hoay làm việc đó Em gái bạn là bé Hoa đang ngủ trong phòng Đang ngồi may nè Tự nhiên cái mắt vệ sinh quá Cho nên là bạn phải bỏ vỡ đó Từ chỗ làm Đi ngang qua phòng của ba, của mẹ bạn Với lại bé Hoa Đi ngang qua phòng của bạn nữa rồi mới tới cái nhà vệ sinh Nhưng cái lúc mà đi ngang phòng của bạn đó Thì bạn nghe có cái tiếng gì đó lục lụt bên trong Thì bạn chỉ nghĩ đâu chắc nhỏ em của mình ha Nó vô đó để nó tìm quần áo Tại vì tủ đồ của hai chị em Là để chung ở trong phòng của Ngọc Nên là bạn cũng kệ luôn Không quan tâm nữa Đi xuống dưới để mà vệ sinh Và lúc xong rồi bạn trở lên ngồi xuống bàn máy may Tiếp tục làm việc thì một hồi em thấy em gái của bạn bước từ trong phòng ngủ ra tới bên ngoài con bé mặt nó ngơ ngát đó mà hơi xíu khó chịu nữa nó mới hỏi chị hai ơi chị hai làm gì mà ầm ẩm, ẩm bên phòng vậy em không ngủ được luôn á thì bạn đứng chết chân ngay tại chỗ trong khi bạn thì bạn nghĩ là nó qua lấy đồ nó qua lấy quần áo còn nó thì lại nghĩ là bạn làm cái gì ẩm ẩm ầm ở trong phòng mà rõ ràng là bạn không hề bước vào trong phòng Từ lúc mà nó đi vô nó ngủ nha. Là bạn ngồi ở đây chỉ rời khỏi bàn máy mây. Đi vệ sinh mà thôi. Vậy thì cái âm thanh kia từ đâu mà phát ra. Bắt đầu là sợ sợ rồi. Tuy nhiên là bạn không có dám kể câu chuyện đó. Liên quan tới con manh cân cho mẹ của bạn nghe đâu. Thì Ngọc mới kêu em gái của mình á. Là thôi mày đi ngủ đi. Mày nghe lộn rồi đó. Chứ tao có làm gì đâu. Và ngay khi này bạn trở ngược lại vào trong phòng ngủ. Thì bạn thấy á. Cả đồ rạc ở trong đó bị lục tung lên, sách vỡ là rớt ở dưới nền, tủ quần áo thì bung bới, chăn mền thì lật lên hết. Riêng con mai nôi canh nha các bạn. Nó đứng quay về phía cái cửa chứ không còn quay về phía giường như lúc mà bạn vác nó vào. Phòng của bạn nói chung cực kỳ bệ bộn giống như là có ai đang bới lên để mà tìm một cái gì đó. Sợ lắm. Bạn không có dám ở lại nữa mà đi ra bên ngoài Phụ mẹ của bạn làm việc tới khoảng độ 5 giờ 5 rưỡi sáng Khi mà ánh nắng nó chiếu sơ sơ vào trong phòng rồi đó Thì bạn mới dám trở ngược vô để mà nằm ngủ Không dọn dẹp bất kỳ một cái gì hết Rất là mệt rồi Nằm lên trên giường một cái là ngủ luôn Và ngủ rất ngon Không bị mơ, không bị phá gì hết Tưởng đâu vậy là xong Nhưng cho tới khi bạn thức dậy Và lúc buổi chiều á Thì bạn giật mình Khi bạn thấy là bạn đang nằm ở dưới nền đất Chứ không phải là trên giường Và nhìn xung quanh Những cái thứ đồ bừa bộn hôm qua Đã được dọn dẹp sạch sẽ Như chưa hề có ai lột loại Còn riêng con mai nơi canh nha Thì nó đang nằm ngay ngắn Ở trên giường của bạn Thất kinh hồn vía luôn Không phải là sợ nữa Mà phải gọi là thức kinh hồn vía luôn đó Mặt bạn á, xanh lè xanh lét lập tức là chạy ra khỏi phòng. Thì ngay khi đó, gặp bà Mi, bà cũng vừa chạy xe qua tới nhà của bạn Ngọc. Hai chị em nhìn nhau, mặt người nào người nấy giống như là mới bị trúng gió xong vậy đó. Thì bạn giật mình bạn hỏi, "Ồ, sao bà qua đây vậy bà Mi?" Thì lập tức bà kể liền, bà nắm tay của Ngọc, mặt của bà coi như là thất thần luôn, bà kêu, "Trời Ngọc ơi, mày ơi, Tối hôm qua chị ngủ, chị bị bóng đè liên tục luôn. Mà chị còn nằm mơ, chị thấy con ma nơi canh của mày, nó dí theo chị, nó đuổi theo chị ở trên cái đường gì mà nó tối thui à. Nó vừa dí, nó vừa kêu chị là trả cái đầu cho nó đi. Kêu là cho nó cái đầu rồi, tại sao còn lấy lại nữa. Nếu như không đem trả nó cái đầu, thì nó sẽ lấy cái đầu của tao gắn vô cho đẹp. Chứ nó không có lấy cái đầu con ma nơi canh nữa đâu mẹ ơi. Và tới lúc này Bạn hiểu rồi Lập tức nha Bạn mới kêu bà My Bây giờ bà đi ra ngoài đi Bà chở tôi tới cái chỗ này Thì cái địa điểm mà Ngọc đi tới là nhà của một cái bà thầy bói á, Mà hồi xưa giờ bạn có đi coi mấy lần rồi Cách nhà của Ngọc đâu đó cũng xa đó Tầm khoảng 3 tới 40 số rồi Buổi chiều chạm vạn Hai chị em coi như là phi hết tốc lực tới nhà của bà Và đi vô Thì bà thầy bói này có khách trước Ngồi ở đó đợi tầm khoảng 20 phút thì tới lượt của bà My. Bà My mới vừa vô ngồi thôi. Thì bà thầy nhìn ra bên ngoài kêu á. Là con bé ngồi ngoài kia. Vô đây luôn đi. Cả hai đứa mày ngồi xuống đây cho bà. Chưa ai kịp nói câu nào hết nha. Thì bà thầy bói bà đã lên tiếng trước rồi. Bà nhìn á. Mắt bà nheo lại vậy nè. Xong bà kêu. Tại sao? Tại sao cho người ta cái đầu rồi mà còn lấy lại nhìn. Chọc người ta làm cái gì Để bây giờ người ta đi theo Người ta đòi lại cái đầu Nghe xong Thì bà My biết Là chắc chắn có chuyện tâm linh rồi Chứ không phải là hai chị em thần hồn Kiểu nét thần tính Mà bây giờ một người lạ mặt Chưa kể chưa gì hết Mà đã nói đúng cái trường hợp hai chị em đang bị Thì bà sợ quá trời sợ luôn Bà mới giải thích là hôm đó Tại vì con thấy con mannequin không có đầu Cho nên là con sẵn con đặt lên chơi thôi Con đâu có người đâu Thì bà thầy nói tiếp đó, Nhưng mà người ta thích cái đầu đó rồi Đặt lên làm cái gì Xong á, có phải là còn mở miệng Khen đẹp nữa đúng không Cho người ta cái đầu Khen người ta đẹp Thì ai mà không thích Ngọc ngồi kế bên Coi như là lạnh hết sống lưng Từ chân lên tới đỉnh đầu luôn Tại vì á, biết là cái câu chuyện này Nó quá là ghê rợn đi Và bà thầy bà nói cực kỳ đúng Và Ngọc mới hỏi á, Vậy bây giờ làm sao hả bà Thì bà thầy nè Bà ngồi bà bấm độn chút xíu Thì bà kêu là ở trong đất nhà của con đó Có một cái vong nữ Nó nhỏ tuổi lắm Nó gán lên trên con ma nôi canh Để nó đi vào trong nhà Sao tụi bay dại dữ vậy Đã nó không có cái đầu rồi Còn gắn lên chi Gắn rồi còn giỡn nữa Để bây giờ nó đi đòi Bây giờ chỉ cho Đi về nhà đó Lấy cái đầu con ma nôi canh Gắn trả lại cho nó đi Xong đúng 12 giờ trưa mai Đem cả con mannequin đó ra ngoài ngã ba để mà bỏ Nhớ kỹ nghe Cái lúc bỏ đó Tuyệt đối có nghe cái gì Có nhìn thấy cái gì Hoặc là có cảm giác như thế nào Tuyệt đối không bao giờ được quay đầu nhìn lại Tao dặn trước rồi đó Nếu mà quay lại nhìn nó nhập vào người một trong hai đứa mày Thì không ổn đâu nghe chưa Biết là có cách thoát rồi Là chuẩn bị thoát khỏi cái câu chuyện ma quỷ này rồi Cho nên là hai chị em á Cảm ơn coi như là rối rít Và trước khi ra về thì bà còn đưa cho hai chị em Hai cái lá gì đó Nó màu đỏ Dặn là để vào trong người Không có được làm mất Trong vòng 24 tiếng Thì cái lá này nó sẽ tự động nó biến mất đi Và lúc mất thì không cần đi tìm đâu Tại vì có tìm Tìm cũng không có được Xong xuôi thì hai chị em dắt díu nhau đi về Lúc chạy tới nhà của bà mi á Thì bà mới nói là Trời ơi bây giờ ta vẫn hoảng quá mẹ ơi Ta vẫn sợ quá à Tại vì còn cái đêm nay nữa Không biết là ta có thấy nó nữa không Thì Ngọc mới kêu bà là Thôi bây giờ bà đừng có nói nữa Bà chạy vô trong nhà đó Để bà lấy cái đầu con manokanh ra đi Rồi qua nhà tôi gắn trả lại cái đầu cho nó trước Thì lúc này nè Bà mi bà phán lại một câu xanh rờn luôn Bà giật mình cái Mặt bà hả Xám xanh hết trơn Bà mới nói với Ngọc á Là thôi chết mẹ rồi Ngọc ơi Tao để cái đầu con ma nơi canh á Bây giờ tao mới nhớ nè Tao để cái đầu con ma nơi canh ở chỗ làm Rồi đứa nào cầm đi đâu mất tiêu rồi Ngọc ơi Chắc là học viên của tao á Cầm mất cái đầu con ma nơi canh rồi Ngọc ơi Khỏi phải nói rồi Vừa nghe dứt câu đó Lập tức là máu dồn lên trên não của Ngọc liền Bạn rất là tức Bà Mi này nè đúng kiểu là bóp đồng đội luôn Bạn điên quá bạn mới chửi Là trời đất ơi sao nãy bà không nói với bà thầy Là bà làm mất cái đầu rồi Bây giờ kiếm mất thì biết phải làm sao Thì bà Minh bà giải thích là lúc mà tới mày biết ông tao quán quá, tao sợ quá, tao quên mất cái vụ tao làm, mất cái đầu. Bây giờ mày kêu tao mới sực nhớ ra nè. Và nhìn đồng hồ lúc đó, 8 giờ tối nè. Nhưng không còn cách nào khác là hai chị em đành tiếp tục lên xe, chạy ngược ra nhà bà thầy bói tiếp. Và xuân cái tới lúc mà đứng trước cửa nhà của bà đó. Trễ rồi, bà đã dập hết trơn cửa xuống để đi ngủ. Cho nên buộc lòng hai chị em phải đập cửa ta Đứng đó đập răm răm răm răm răm, răm. Cuối cùng bà cũng ra bà mở, nhưng mà cái mặt của bà quạo wow lắm các bạn. Bà kêu là có cái chuyện gì vậy mà đập cửa. Thì hai chị em mới quýnh quán kể lại vụ là mất cái đầu. Thì bà chỉ nói đúng câu thôi. Nó thích cái đầu đó rồi, mà giờ là mất. Thì về thắp nhang xin nó xem sao. Xong bà sập cửa một cái rồng, để hai chị em đứng ở bên ngoài trời trồng vậy đó. Rất là bực bội luôn, và thậm chí coi như là điên tiếc cực kỳ. Ngọc mới kia thôi bây giờ bà quay xe bà chở tôi về nhà tôi đi. Và hai chị em nha, chạy ở trên đường mà lo lắng cực kỳ. Ai hỏi trong nhà cũng giấu đi, không có dám kể. Và đêm đó thì bạn Mây ngủ lại cùng với Ngọc. bạn mới vác con minor canh đem ra trước tiệm đi để. Và hai chị em nằm ở trên giường. Tuy nhiên, á, mệt thì mệt, nhưng đâu có dám ngủ đâu. Sợ quá kể hết chuyện này đến chuyện khác. Và cuối cùng Ngọc là cái người chìm vào trong cái giấc ngủ trước. Và đang nằm mơ màng. Thì tự nhiên bạn thấy đau lắm. Giống như có ai nhéo vào trong người của bạn vậy Bạn mở mắt ra Thì thấy là bà mi Bà đang bấu vào tay của bạn đó Bà kêu là dậy mẹ ơi Dậy mày ơi Dậy dậy dậy dậy tao, tao nghe Tao nghe có tiếng ai gõ cửa Tao nghe có tiếng ai gõ cửa từ lúc mày ngủ tới giờ nè Tao sợ quá Ngọc ơi Ngay lập tức Ngọc bật dậy liền luôn Qua tay kiếm cái điện thoại Để mà gọi cho mẹ của bạn Đang thức ở ngoài để mây đồ Bạn gọi video call nha Cô Vân cũng nhấc máy á Thì bạn mới hỏi là Ủa mẹ Mẹ gõ cửa phòng kêu con ra phụ mẹ sửa đồ hả Tại vì lúc ngủ là hai người khóa cửa lại Bạn hỏi dò vậy thôi Nhưng mẹ kêu á, là đâu có đâu Hôm nay ít đồ nên mẹ sửa được Chứ mẹ đâu có kêu con làm gì Thì bạn mới hỏi tiếp Ủa vậy con hoa nó ngủ chưa mẹ Thì cô Vân trả lời là nó ngủ rồi nghĩ sao giờ 1 giờ sáng mà nó còn thức Và lập tức cô tắt máy liền Ngọc với lại chị My ngồi trên giường Hai người này nhìn nhau Nghe rõ ràng câu trả lời của cô Vân rồi Cho nên hai người biết cái tiếng gõ đó từ đâu mà ra. Và bà mi bà quýnh quán lắm các bạn. Bà kêu á, là từ lúc mày mới ngủ là cái tiếng gõ cửa nó vang cho tới lúc mày thức. Thì tự nhiên nó im lặng lại. Bà mi này thì bà yếu bóng vía lắm. Ngồi trên giường ôm mặt đâu có dám ngủ đâu. Bà cứ ngồi khóc bù lưu bù loa xong kêu là sợ quá không có muốn chết. Nhưng Ngọc thì do mệt. Nằm ở trên giường, một xíu khoảng 5-10 phút là bắt đầu mơ mơ màng màng rồi Nhưng chưa kịp ngủ hoàn toàn nữa Thì bớt giác nghe tiếng bà My á, Bà thét lên một tiếng rất là lớn Và bà giật đầu của Ngọc dậy Bà chỉ ra ngoài cánh cửa phòng ngủ á. Lúc đó một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt hai chị em Là con ma nơi canh Không có đầu đang đứng trình ình ở trước cánh cửa Và lúc nãy hai chị em đã khóa chốt bên trong rồi Nhưng bây giờ Nó đã tự động mở ra một cách nào đó Mà hai chị em không thể nào giải thích được Rất là sợ nha các bạn Chứng kiến cảnh tượng đó Không ai không sợ hết Ngồi cứng người ở trên giường luôn Tuy nhiên Ngọc á, thì vẫn còn cố gắng bình tĩnh được chút xíu Bạn á khẩu thôi Chứ chưa có khóc chưa có la gì hết Nhưng bà mi này nè Càng ngày bà khóc càng lớn, bà cúi xuống nhà chấp hai tay lại liên tục luôn. Miệng bà nói là em xin lỗi chị, em xin lỗi chị, em không có cố ý chọc chị đâu. Không phải em không muốn cho chị cái đầu đâu, mà ai lấy mất tiêu cái đầu rồi. Chị chỉ điểm giúp em đi, em mới biết được em lấy về. Chứ em xin chị, chị đừng có giết em, chị đừng có hại em, chị đừng có lấy cái đầu của em. Vừa dứt lời các bạn, ngay lập tức bà Mi lăn ra trên sàn. Bất tỉnh nhân sự luôn Bà Ngọc nhìn thấy cảnh đó thì cũng hoảng lắm Bạn hết sợ ma rồi Bây giờ bạn chuyển qua bà sợ là bà này bà chết Cho nên lập tức là bạn chạy ra Cửa tông thẳng qua con ma nôi canh Chạy ra ngoài phía trước nhà Kêu mẹ bạn đang ngồi sửa đồ Bạn nói là mẹ ơi, mẹ ơi Chị My chị mi chỉ xỉu rồi kìa mẹ Tức tóc dục hết đồ đẹp Mẹ của bạn chạy trước Bạn chạy sau nha Và ngay khi tới cửa phòng đó Ngọc nhìn thấy cô Vân đang đứng khựng ở trước cửa mà không có vô. Bạn cũng tính nhà vào trong nhưng mà cô cản lại cô kêu á, là mày chạy ra bàn thờ ông đĩa lấy bó nhang với bật lửa vào đây nhanh lên cho tao. Bạn trước thắc mắc không biết tại sao mẹ mình lại kêu vậy ta. Bạn thò đầu vô bạn coi á xém xỉu tại chỗ luôn. Do là bà mi ban nãy nằm sải lai trên giường nhưng bây giờ á, đang đứng thẳng lên. Một tay thì cầm con gấu bông của bạn Còn cái đầu thì chút xuống bên dưới Tóc xỏa rũ rưỡi Đứng đó Bà bị bà cứ khóc Bà kêu á là trả lại đi Trả lại cái đầu đây Trả cái đầu cho tôi đi Nhìn thấy là biết chị mình bị nhập rồi Ngọc đứng ở đó Đơ càng luôn như là chôn chân Ở tại chỗ không có đi được nữa Cô Vân quay qua Tác thẳng vào mặt của Ngọc một cái Làm cho bạn tỉnh lại nha Cô mới kêu là mày đứng ở đây nhìn cái gì Tao đã kêu đi ra lấy cho tao bó nhang cơ mà Chạy như bay ra ngoài bàn thờ ông địa ông thần Địa Cầm nguyên bó nhang rất lớn Cầm theo cái hộp quẹt vào Đưa cho cô Vân Thì cô mới đốt cả cái bó nhang lên Khói coi như là bay nghi ngút ở trong cái phòng ổ Cô vừa cầm nè cổ vừa đi xung quanh người của chị mi Vừa đi cô vừa lâm râm Cô khấn vái cái gì đó Mà bạn này bạn không có nghe được Và một hồi sau Thì chị My chỉ ngồi thụp xuống giường Tuy nhiên cái vong vẫn còn nhập vào trong người của chị nha. Chị ngồi thụp xuống, xõa tóc rũ rượi nha. Xong rồi chị bắt đầu, chị khóc tiếp, chị kêu đó, là cái đầu đẹp quá, sinh mà không cho, thích lắm, thích được có cái đầu. Xin mà không cho, cho nên mới đi theo, buồn lắm. Xong rồi cái vong khóc hu hu hu hu hu mà giọng của một cái đứa trẻ nha các bạn. Ngọc tả lại cảm giác lúc đó là bạn thiếu điều muốn tiểu ở trong quần luôn. Tại vì lần đầu tiên nhìn thấy một cái cảnh tượng mà nhập hồn nhập sát như vậy lại còn ngay ở trong nhà của mình. Nhưng cô Vân thì cô bình tĩnh hơn nha. Cô tiếp tục đi xung quanh, cô khoáng ngang và cô tiếp tục đọc cái gì đó. Và một hồi sau thì chị mi chỉ lại té nằm bất tỉnh ở trên giường. Và đúng 5 phút thì chị tỉnh lại. Chị ngồi ngơ ngát lắm các bạn. Ai kêu gì chị cũng không trả lời hết trơn. Mãi cho đến khoảng nửa tiếng đồng hồ Chị mới ú a ú ớ chỉ nói được vài câu Dừng già hoàng hồn lại Và mọi người hỏi Là mi Con có nhớ gì không Cô Vân hỏi vậy đó Thì bà trả lời là không Con không nhớ gì hết Con không nhớ gì hết cô ơi Đợi một xíu cho chị mi bình tĩnh lại Thì cô Vân mới kêu hai người ra bên ngoài Cô hỏi là có chuyện gì Hai đứa bay khai thiệt cho mẹ nghe coi Thì lúc này biết không thể giấu được nữa Và cũng không muốn giấu Do là câu chuyện nó quá kinh khủng đi Buộc lòng là phải nói cho người lớn Thì Ngọc ngồi đó kể lại van vách Từ đầu đến đuôi như thế nào Nhưng bà mi kế bên chỉ khóc thôi Không nói được tiếng gì hết trơn Và nghe xong Thì cô Vân cũng hỏi tiếp Là hai cái lá màu đỏ bà thầy bói đưa cho tụi bay đâu Ngọc móc từ trong túi ra kêu là Con vẫn để trong túi nè Nhưng bà mi tìm hoài không có thấy Nên là cô Vân cũng kêu Mày khỏi tìm nữa Không thấy đâu Do là mày làm mất rồi Nên là cái vong nó mới nhập vào trong người của mày được Tại sao hai đứa mày không nói sớm Để xảy ra cái sự việc như này rồi Tụi bay mới kể tao nghe Bà mi lúc đó Chụp tay cô Vân Vừa miếu máu vừa nói Là bây giờ phải làm sao đây cô Thì cô Vân trả lời là bây giờ tụi bay ngồi đây đi Đợi tới sáng đi Rồi tao sẽ giúp tụi bay giải quyết Và hai chị em đâu có dám ngủ đâu các bạn, không ai dám ngã lưng để mà ngủ thêm một giây một phút nào hết. Và đúng 7 giờ, cô kêu hai người đi tắm rửa rồi đi theo cô và nói sơ về cô Vân chút xíu. Cô Vân này bản thân cô là có căn nha, nhưng mà do không có lựa chọn theo nghiệp nên là không đi ra khai căn Tuy nhiên là những cái tâm linh cơ bản thì cô cũng biết. Cả ba người lúc này mới gọi một cái chiếc xe taxi nhưng cô Vân sực nhớ là đứa gái Út của mình đang ở nhà con mình. Để nó như vậy thì không có nên. Nên là cô mới kêu Ngọc mày chạy vô. Mày kêu Hoa chuẩn bị đi cùng với mình luôn đi. Thì một hồi bốn người leo lên taxi chạy khoảng 30 phút đường nhựa. Ngọc kể lại đó. Sau khi hết đường nhựa rồi phải rẽ vào một cái đoạn đường đất đời núi. Nó giống như là cái đường đi vô rảy vậy đó các bạn. Và cứ đang chạy thì tự nhiên xe ngừng lại. Chú tài xế chú mới quay qua chú nói ăn câu á Là chị ơi cái đường nó khó đi quá Em không có đi được nữa Xe không có chạy được chị à Cho nên là chị thông cảm cho em Cho em xin tiền nha Em có muốn em cũng không thể nào mà chở chị đi tiếp được Thì cô Vân cổ cũng hiểu chuyện các bạn Cổ trả tiền xong rồi cổ dặn Cái chú tài xế đó Là bây giờ số của chị Ngồi á khi mà xong việc chị gọi em Em quay trở lại đúng cái điểm này đem đón chị Thì chú tài xế cũng gật đầu ha Và khi bốn người này bước xuống xe rồi, phải đi bộ một cái khoảng nữa, tầm đâu mất một tiếng đồng hồ đó. Thở không có ra hơi luôn, rất là mệt. Và cuối cùng, mọi người nhìn thấy có một cái ngôi nhà nằm ở trên đồi, xung quanh là rảy điều cà phê. Ở khu vực đó chỉ có duy nhất một căn nhà thôi các bạn, là cái khu đường rảy thì ít người lắm. Cô Vân dẫn mọi người đi lên, gõ cửa thì thấy là một cái ông già. Ông già này cũng tầm phải tám chục rồi, râu tóc coi như là bạc phơ hết trơn. Ông mở cửa mà nhìn cái mặt của ông á, mặt thì rất là hiền nhưng đôi mắt là cực kỳ sắc nha. Cô Vân mới gật đầu chào cái ông già đó. Thì ông nhìn một hồi á, ông kêu á, thôi vô nhà đi, vô nhà đi. Ngồi ở ngay cái chỗ cái chiếu kìa, trải sẵn rồi đó. Giống như là ông này ông biết trước, hôm nay sẽ có người tới và cụ thể là nhờ ông cái việc gì Ông già kêu hai chị em mi với lại Ngọc. Tới đây nè. Bóc ba cái đồng xu đi. Ở trong dĩa đó thấy không? Xong sau đó thảy lên. Mỗi người thảy ba lần. Và khi mà thảy xong. Ông quay qua. Ông nói với lại bạn Ngọc. Là con an toàn rồi. Con không sao hết. Chỉ lo mỗi con bé này nè. Bị nguy hiểm. Vừa dứt lại. Ông chỉ thẳng vào trong mặt của bà mi luôn. Ông thầy ông nói tiếp á. Con có biết là con bị một cái vong nữ. Không có cái đầu đi theo không Con đặt cái đầu Minor Canh lên trên cái người của nó Cho nên bây giờ nó mới đi Theo con xinh như vậy Hiện tại nó đang đứng Ở ngoài cửa kia kìa Nó đang chờ con đó Khỏi phải nói rồi Bà mê này á, bà gục mặt xuống dưới sàn, bà nắm lấy cái gấu quần của ông thầy á, bà thiếu điều bà muốn lại sống không luôn, bà kêu là thầy ơi thầy cứu con, con không có muốn chết, con lại thầy thầy cứu con, con không có muốn chết. Ông thầy Trứng Tỉnh đã lại, kêu là con bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi con, nhưng càng ngại càng khóc, càng kêu bình tĩnh là bà càng miếu bà hu hu hu hu và khóc âm trời luôn. Đến 10 phút sau, bà mệt quá rồi nên bà mới ngừng. Thì lúc này Ông thầy ông ngồi lên trên cái bàn trà gần đó Ông ấy nói đơn giản Bây giờ đi về tìm lại cái đầu con mang nó canh, Gắn vô cho nó là xong thôi Nhưng bà mi bà nói Con làm mất cái đầu rồi ông ơi Con không biết làm sao hết Con tuyệt vọng lắm rồi Con làm mất cái đầu con mang rồi Ông thầy im lặng nha Nhìn ra bên ngoài cửa Và hồi sau thì ông trả lời Nếu mà làm mất cái đầu rồi Thì để ông nói chuyện với cái vong kia Thử coi như thế nào Ông mới kêu em gái của bạn Ngọc này là bé Hoa Lại đây ngồi Ngồi trên cái tấm chiếu á. Kêu con bé nhắm mắt lại Và tầm khoảng 15 phút sau Người con bé bắt đầu lắc lư các bạn Theo những cái lời đọc chú từ trong miệng của ông thầy Ông càng đọc Thì con bé lắc lư càng ngày nó càng dữ dội Và đến khi Nó khựng lại hẳn á, Thì bắt đầu nó khóc Đôi mắt của nó lúc này là nhắm nghiền Không có trùm vải không làm gì hết trơn Ông chỉ kêu là bây giờ con nhắm mắt lại đi Và sau 15 phút thì triệu được cái vong của kia lên Cái vong của đứa bé mất cái đầu đó các bạn Nó khóc, nó nói Là đi tới đây cũng lội bộ như ai Để xin cái đầu Cái đầu đẹp quá nên thích lắm Mà sao không cho Nở lòng nào gắn cái đầu lên rồi mà không cho Nếu hôm nay không đưa lại cái đầu Thì sẽ lấy cái đầu thật gắn vô Mặc dù là nó xấu hơn cái đầu kia Nhưng mà vẫn phải có cái đầu Muốn có cái đầu lắm rồi Thì khi mà vừa nghe nói dứt cái câu đó Thì lập tức lần nữa bà lại gạo lên Bà nói là đầu của em xấu á Thì chị đòi lấy cái đầu của em làm gì Chị ơi chị tha cho em đi Chị lấy cái đầu con ma nơi canh đi chị Chẳng qua là em bị mất cái đầu đó rồi Chứ em mà biết đứa nào lấy cái đầu á Thì chắc chắn là em sẽ đòi về cho bằng được chị ơi Chị tha cho em đi Em không có muốn chết đâu chị ơi Nói chung là bà lại lục vang sinh Cái vong nó dữ lắm Nhưng mà khi bà không nói nữa Thì ông thầy lại kêu là nó xuất ra nãy giờ rồi Con hét như vậy Nó không có nghe đâu Thì bà My nè quỳ trên mặt đất nha Bò bò bò bò, bò Nắm cái gấu quần của ông thầy á, Cầu xin là ông cứu mạng bà Thì ông thầy kêu bà là bây giờ thôi con đi về đi Để ông giúp cho Cái vong này á, dù sao nó cũng hiền Chứ nó không có giữ đâu Nếu mà nó giữ á, là nó đã lấy mạng của hai đứa từ lâu rồi Trước khi mà rời khỏi nhà, ông còn dặn bà My á, là về nhà ngủ không có được tắt đèn trong vòng 3 ngày nha. Thì cái vong sẽ chỉ điểm cho con biết ai là người đã lấy mất cái đầu Mano Canh. Và khi biết rồi lập tức con phải chạy đi lấy ngay cho bằng được. Còn về phần của bạn Ngọc á, Thì khiên cái con can ổng dặn là khiêng con can ra trước nhà Để ở đó đi Tại vì chỗ đó có bàn thờ Phật với bàn thờ củ nguyện thất tổ Nó sẽ không có dám manh động giống như là lúc ở trong phòng Và nhớ nè Sau khi tìm được cái đầu gắn lên cho nó xong rồi 12 giờ trưa đem ra ngã ba vứt đi Và nhớ khi vứt không được ngoảnh đầu nhìn lại núi tiết Nói chung là ổng dặn y chang như cái bà thầy bói lần đầu tiên Xong xui thì cô Vân có gửi tiền lễ cho ông thầy. Muốn gửi nhiều gửi các bạn chứ ổng không có ép ha. Và ổng còn tận tình tiễn cả nhà ra tới cái cổng rào nữa. Nhưng lúc đứng ở ngay cổng rào đó. Ổng có dặn riêng cô Vân. Là nghe dặn nè. Nếu như lỡ không tìm được cái đầu con mannequin. Thì trong vòng một tuần cũng phải đem con mannequin vứt đi nghe chưa. Để lâu không có được đâu. Thật ra đó. Cái vong này nó rất là dữ. Nó có răng nanh và thành quỷ luôn rồi. Tại vì ban nãy thấy con nhỏ kia khóc dữ quá. Cho nên là ông mới nói xạo là cái vong này là vong hiền. Chứ thật ra không phải như vậy đâu. Cả nhà tuyệt đối là cẩn thận. Và khi này nè. Ngọc đứng ở bên cạnh cũng nghe loán thoáng được ha. Thì hai mẹ con run cầm, cầm cầm cầm cầm cầm cầm luôn. Tuy nhiên không nói ra. Bốn người dắt tay nhau lội đi về tới địa điểm cũ gọi cho ông taxi á, thì ông cũng chạy vào rước về tới nhà. Cô Vân với lại bé Hoa đi ngủ cho khỏe, còn bà Mi bà phóng xe về thẳng nhà của Bảo luôn. Ngọc cũng làm theo lời dặn, vác con manơ canh ra nhà trước nhưng vác không được. Các bạn biết con manơ canh thì sức của một cái người con gái vác hai con hai vai cũng được luôn chứ đừng nói chi đây có một con thôi mà không có cái đầu nữa chứ. Nhưng không hiểu sao nó nặng lắm. Nó nặng một cách bất thường. Tới nỗi mà bạn không thể nào lay chuyển được nó Cuối cùng chỉ còn cách Là phải lôi nó ra Giống như là lôi một cái xác người bình thường Từ trong vòng đi ra ngoài cửa Và một điều rất là đặc biệt Cực kỳ lạ luôn Khi ra tới nhà trước đó, Ngay chỗ bàn thờ Phật với bàn thờ Cửu Nguyện Thất Tổ Thì con Mano Canh nhẹ tựa như là lông hồng Xong rồi Ngọc cũng chui vào trong phòng mẹ để mà ngủ luôn. Chứ không có dám ngủ một mình ở bên phòng kia nữa. Vừa nằm xuống cái do quá mệt là chìm vào trong cái giấc ngủ. Và tới buổi tối khi mà dậy đó, cầm điện thoại đang lướt Facebook thì bất ngờ thấy là bà My bà gửi tin nhắn cho Ngọc. Với một cái nội dung như này nè các bạn, nghe nó hoảng lắm. Bà gửi bà hỏi đó là giao thái hay dao chặt thịt nó ngọt hơn? Vừa đọc được những cái dòng chữ đó, ba chân bốn cẳng luôn, đưa cho mẹ coi. Thì hai mẹ con biết chắc có chuyện bên nhà kia rồi. Lập tức, phóng xe máy qua tới nhà của bà mi Vào trong nhà nha các bạn, cửa không khóa, may mắn là cửa không khóa. Đẩy vào bên trong, căn nhà tối tui, không ai mở đèn. Bật điện lên, thì thấy là bà mi này nè. Bà đang ngồi vực bờ giống như là một cái xác chết trôi vậy đó các bạn Ngồi ở trên cái ghế sofa đó Hai tay hai chân lỏng xuống Tóc tay thì rủ rụi về Trên cái bàn đó, toàn là dao không à Tá hỏa tâm tinh luôn các bạn Hai mẹ con chạy lại bật hết đèn điện cho nó sáng căn nhà Lấy dao đó, cất giấu vào trong cái hộp tủ Và khi mà đèn sáng lên đó, Thì bà mi này bà ngây người lại Giống kiểu là bà không biết Là tại sao bà lại ra sofa ngồi Bà kêu là bà ngủ trên giường Mà ta ban nảy rõ ràng Đang ngủ trên giường mà sao tự nhiên lại ngồi đây Hai mẹ con hiểu Chắc chắn là vừa bị dẫn Do là bài này đi về nè Không có chịu mở đèn Có thể là lúc bà về tới nha Trời còn sáng quá bà nằm bà ngủ luôn Bà không mở đèn điện lên Nên là bà mới bị như vậy Thì cô Vân á, căng dặn đi Căng dặn lại rất nhiều lần Là ông thầy đã nói rồi Ngủ ở trong nhà Phải mở đèn lên liên tục trong vòng 3 ngày Bây giờ thôi á, con cứ chịu khó con mở điện 24 7 đi Con chịu khó đi Để hồi khi mà mình giải quyết xong cái chuyện này á, thì mình tính sao Chứ bây giờ thấy con như vậy đó sợ quá May là cô qua kịp Chứ không không biết chuyện gì xảy ra đâu Và một hồi canh là bà ổn ổn rồi đó Nên là hai mẹ con cô Vân với lại bà Ngọc mới đi về Và sáng hôm sau tầm khoảng 10-11 giờ Cái này có mình Ngọc ở nhà thôi Thì bà mi bà chạy xe máy qua Mặt của bà tươi tỉnh lắm Bà hứng họ bà kêu á, Là Ngọc ơi Ngọc ơi Ngọc ơi Tao tìm được cái đầu con Mano Canh rồi nè Ngọc Tối hôm qua lúc ngủ á, Tao đã được mách nước Tao đã được chỉ điểm cho đứa nào lấy mất tiêu cái đầu Mano Canh Nó chính là con bé học viên mới trong tiệm của tao đó Vừa nói xong Thì bà mở cớp xe Cầm cái đầu con Mano Canh ra Cứ tưởng tới đây là em xui rồi Nhưng còn một vụ việc nữa các bạn Hai chị em này nè Lúc đó con manocan để ngoài thì thôi gắn đại cái đầu lên đi. Nhưng không biết sao thấy chắc là sợ người ta đi qua người ta nhìn ngó kiểu gì á thì tự nhiên lôi ngược con manocan vào trong phòng. Sau đó là hai chị em mới bắt đầu là loay hoay nha, gắn cái đầu lên trên cái khớp cổ đó. Vừa mới gắn xong thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt của chị Mi với là Ngọc là cái đầu con manocan nó xoay vòng vòng vòng vòng vòng vòng trên cái trục luôn. Thiếu điều hai chị em lúc đó muốn đứng tìm rồi. Bà mi Hai cái chân của bà rung, rung rung rung rung rung lên. Mắt trợn tròn. Còn cái miệng hả hóc ra. Muốn rớt xuống dưới đất. Hai chị em quay qua nhìn nhau. Đứng chết chân ngay tại chỗ. Chưa hết đâu nha các bạn. Ngoại trừ cái việc á. Cái đầu nó xoay á. Thì trong lúc những cái vòng xoay đó. Hai chị em còn nhìn thấy. Hình như. Là cái miệng con mai nơi canh Nó cười rộng lên tới mang tay. Và đôi mắt của nó. Cái lúc mà l Lần đầu tiên bà gắn cái đầu con Manocan lên đó, là bà đang học nói mi, bà đang tập nói mi mà Thì bà gắn mới có một bên mi thôi Bên này thì không có gì hết Và lúc đó cái đầu đang xoay, cái miệng đang cười vào đôi mắt con Manocan đó, Nó chớp một cái Một bên có mi, một bên không có mi Làm cho cái cảnh tượng lúc đó sợ một cách kinh khủng luôn Và dùng hết sức bình sinh Hai chị em nắm tay nhau, tông cửa chạy thẳng ra bên ngoài Không có dám ở trong nhà nữa Đợi một hồi cho tới khi mà cô Vân với lại bé Hoa về đó Thì hai chị em mới dám bước vào bên trong Cô Vân có hỏi là sao hai đứa mày ban nãy tự nhiên đứng ngoài đường vậy Thì hai người này mới kể hết ra Là mới gắn cái đầu con Mano Canh vô mà nó xoay như vậy đó Cô Vân nghe cũng lo lắm Gọi điện cho cái ông thầy kia Thì hai tiếng đồng hồ sao ông thầy có mặt ở tại nhà của Ngọc nha Kể cho ông nghe Ừ sự tình là như này như này Gắn cái đầu con Mano Canh vô thì nó xoay như vậy đó Thì ông mới kêu Bốn người nè Không có được đứng ở đây nữa nghe chưa Đi ra ngoài sân á, lựa chỗ nào có nắng Đứng phơi ở ngoài kia đi Tuyệt đối không được đứng ở chỗ nào có bóng râm Còn trong đây để cho tôi giải quyết Ông đi thẳng vào trong nhà luôn các bạn Bốn người này thì đang phơi nắng ở bên ngoài Và tầm đúng 15 phút sau Ông thầy đi ra Ông vác theo con mai nơi canh Và ông nói đó May là thông báo May là đến kịp nha Chứ mà để tới tối là nguy hiểm tới tính mạng đó. Tại vì nói rồi, đây là cái vong của một cái con quỷ. Nó có nanh luôn mà lại còn là trẻ con nữa. Nên nó không dễ dàng giải quyết vậy đâu. May là tôi đến kịp. Lúc mà đi ra các bạn, Ngọc nhìn thấy là ông thầy bùa này nè. Ông lấy một cái tấm vải màu đỏ nha. Ông quấn chặt cái đầu của con Mai can Canh. đem đi. Còn con Mai can Canh thì ông dụp lại, ông kêu. Là đem cái xác này ra ngoài Phơi nắng 7 ngày Đúng 7 ngày Thì lập tức là nó sẽ trở thành một vật vô tri vô giác bình thường Còn cái đầu Ông phải đem về tại vì cái vong quỷ Đen ngự ở trong đây Và nói xong Thì ông lên xe ông đi luôn các bạn Và lúc này gia đình mới dám đi vào trong nhà ha. Ngồi đó nghỉ ngơi một hồi Bà mê bà cũng chạy về nhà của bà Và mọi thứ sau cái bữa đó Trở lại bình thường Nhưng Qua ngày hôm sau, bà My gọi điện cho Ngọc và bà kể á, là Ngọc ơi, mày biết vụ gì không? Tao mới vừa nhận tin nè, cái con nhỏ đã lấy cái đầu ma can của cái vong quỷ kia đó. Nó mới vừa bị xe bên cán rồi mày ơi. Nhưng may quá, mạng con này lớn, chỉ bị gãy tay thôi. Mày thấy ghê không? May là chị em mình trả kịp con ma nơi canh, chứ nếu không á, không biết có chuyện gì xảy ra cho chị em mình nữa Và nghe xong câu đó thôi may mắn là người kia cũng chỉ bị gãy tay thôi chứ cũng không có ảnh hưởng tới cái tính mạng Và hai chị em mới thở vào nhẹ nhõm kết thúc câu chuyện liên quan tới con ma nơi canh quỷ ám Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất qua đến câu chuyện lớn thứ hai Câu chuyện này của một em tên là Thành Lân Em sinh năm 1999 hiện đang sống và học tập ở tại Nga Nhà ông bà nội của em thì ở Thái Bình Và ba sự kiện sau đây hoàn toàn liên quan tới bà nội của em Sự kiện đầu tiên được mang tên là Chuột Thành Tinh Bà em kể lại là vào một buổi sáng sớm Tầm khoảng 4 rưỡi ,5, 5 giờ sáng Lúc đó là mùa thu năm 1982 Bà em đang đạp xe đạp chở thêm một thúng trái cây để mang ra chợ bán Và con đường từ nhà bà ra chợ là phải băng qua một đoạn đường đất nhỏ Hai bên đường là những cái hàng rào cây sắn đó Và sau cái hàng rào đó chính là cái đồng ruộng Cái buổi đó đang đi bình thường lắm các bạn Trời mùa thu ở ngoài Bắc á Khoảng thời gian 4-5 giờ sáng là trời nó vẫn còn tối lắm nha Thì đang chạy bình thường bạn nhìn thấy phía trước Bên lề bên phải nó có tầm khoảng 5 cái đứa trẻ con Mới có độ chừng 6-7 tuổi thôi các bạn Tuổi này nè Là nó đi rất là thẳng hàng thẳng lối Và cười nói rơm rãp Bà nhìn thấy không có gì lạ hết tại vì thời đó trẻ con cũng hay đi ra chợ phụ giúp ba mẹ là cái chuyện hết sức là bình thường. Nhưng cái điều làm cho bà kiểu thắc mắc nhất ấy, là bà không thấy ba mẹ tụi nó đâu hết. Nhưng mà thôi bà cũng không để ý. Tính của bà nội em lưng lại trước là quý trẻ con nên là bà đạp xe tới chỗ của 5 đứa trẻ này nè. Bà nói ấy, là các cháu theo bố mẹ ra chợ hả? Giỏi quá ha. Qua đây bà cho kẹo nè. Và thế rồi là bà nội của em lấy kẹo ra chia cho 5 đứa mỗi đứa một viên. Và khi này bà nhìn kỹ hơn. Dưới cái ánh trăng, á, 5 đứa trẻ mặc 5 bộ quần áo màu sắc hoàn toàn là khác nhau. Và khi mà bà cho kẹo thì 5 đứa nhỏ này không đứa nào cảm ơn hết mà chỉ đồng loạt cất lên một cái giọng cười. Nó cười hí hí hí hí giữa đêm nhưng ngay trong cái khoảnh khắc đó. Mắt của bà cũng như là tai á Nó có bị ồ ồ, nó có bị mờ mờ Làm cho bà không thể nào nghe rõ được âm thanh Cũng như là bà không thể nào nhìn được những cái nhân dạng ở trước mặt mình Tuy nhiên bà vẫn không để ý nha Xong rồi bà đạp xe đi Cái ấn tượng trong đầu bà là 5 đứa này Kiểu nhìn nó sáng láng, nó dễ thương Mà nó cười còn nó nói chung là đồ nghe nó đáng quý lắm kìa Nhưng khi đi xa hơn được một đoạn mới tầm có khoảng 5 mét thôi Tuyệt nhiên, bà không hề nghe thấy bất kỳ một cái âm thanh gì phát ra đằng sau lưng của mình nữa. Kể cả cái tiếng cười nói của năm đứa trẻ. Bà dừng xe lại, quay đầu về phía sau. Tuyệt nhiên là không còn đứa trẻ nào đứng ở đó hết. Và bà rất là giật mình. Trong cái lúc đang ngơ ngát, bà nhìn thấy đang tiến tới phía bà. Ngay bên lề trái đối diện đi ngược chiều nha các bạn. Bà thấy có một cái đàn chuột. Chính xác hơn là 5 con chuột to Nó to cực kỳ to Giống như là chai Coca-Cola Một lít rưỡi vậy đó 5 con chuột, 5 màu lông Y chang như 5 màu áo Của 5 đứa trẻ ban nãy luôn Và trên miệng của chúng nó đó Đều đang ngậm một cái viên kẹo Đến lúc này bà mới chợt nhớ ra Khi mà bà cho kẹo cái đứa cuối cùng Ban nãy bà không để ý đâu Nhưng lúc này nè Bà mới nhớ là khi bà đưa kẹo cho cái đứa cuối cùng, cánh trăng bất chợt chiếu vào trong mặt của nó. Bà thấy là đôi mắt của nó là một màu đen bóng không hề có lòng trắng. Và chúng nó không phải cười hí hí hí, hí mà kêu là chít, chít, chít, chít. Khi này bà biết mình gặp cái gì rồi. Đứng ở đó một hồi nhìn về phía 5 con chuột đang đi ngược chiều, thì bất giác. Năm con chuột đen bò bằng bốn chân Đồng loạt đứng thẳng lên bằng hai chân sau Hai chân trước nó đưa lên trên miệng Lấy cái viên kẹo ban nảy bà cho nó Và trong miệng của nó các bạn Nó cười lên những cái âm thanh Chít, chít, chít, chít Và khỏi phải nói rồi Bà rất là sợ Vội vàng đạp xe Phóng thẳng qua cái đoạn đường đất đỏ này Và không dám quay đầu nhìn lại Kết thúc sự kiện thứ nhất Qua tới sự kiện thứ hai Ông nội của em Lân này là cụ quân nhân, nhưng mà khi ông bị một mảnh bơm găm vào trong vai nên đã xuất ngủ vào năm 1970. Thời buổi đó là phẫu thuật gần như rất là khó khăn, nên là một cánh tay của ông gần như bị liệt. Và cứ mà trở trời á, là tay nó đau lắm các bạn, đau cực kỳ đau. Bà nội thường xuyên là phải đi mua thuốc bắc về để mà sắc cho ông uống, nhưng mà để lấy được thuốc bắc, bà phải đi rất là xa, lên tận trên huyện cách nhà độ khoảng tầm 20 cây số lận. Và hôm đó, vì để kịp cái buổi chợ sáng ngày mai Nên 10 giờ tối là bà đã đạp xe lên huyện để lấy thuốc cho ông rồi Và trên đường gần tới huyện đó Lúc đó cũng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm Đường thì tối ôm mà Và chỉ có ánh trăng Khiến cái quang cảnh xung quanh nó cũng lờ mờ lờ mờ Nhìn nó âm u mà nó thoát ẩn, thoát hiện Tranh sáng, tranh tối lắm Đang đạp xe Thì nhìn lên bên lề đường ngay chỗ bên phải vậy nè Cùng phía nha Xung quanh chỉ có lát đát vài căn nhà Và đi thêm một đoạn nữa Thì hai bên chỉ toàn là đất trống Tự nhiên bà thấy có một ngôi nhà đang xây dở Và phía trước ngôi nhà đó Có một người ngồi gần cái lề đường Nhưng mà do đang vội Nên bà cũng không có nghĩ gì hết Chỉ là đi tạt qua Nhưng mà chừng sau đó khoảng 2 tiếng Lấy thuốc xong xuôi rồi Đạp xe trở về Thì vẫn thấy đúng cái người đó đang ngồi Đạp tới gần, bà nhận ra là một cái người phụ nữ đang xỏa tóc xuống như kiểu là đang hông tóc cho nó khô quá các bạn Thấy làm lạ lắm, nhưng vì lúc đó cũng tầm một mấy gần một rưỡi sáng rồi Mà sao người này vẫn còn ngồi ở đây Nhưng thôi, bà cũng kệ, cố gắng đạp xe về nhà cho thật là nhanh Thì không biết bà đạp cái kiểu gì, đạp như thế nào Mà cái guốc gỗ của bà đó Đang đạp thì nó bị văng ra khỏi chân Và bắn vào đúng dưới cái ghế Của người phụ nữ kia Bắn vào giữa hai chân của người đó Thì các bạn cứ tưởng tượng là bà đang ngồi Trên một cái ghế thòng hai chân xuống Thì cái guốc gỗ của bà nội em lưng này Là bắn vào giữa hai cái chân của bác bà. bà nội cũng định bỏ qua rồi Nhưng vì nghĩ chuyện đó không gì to tát Nên thôi Hay là cố vào xin người ta lại đi. Mặc dù bà cũng cảm thấy là hơi ngờ ngỡ đó. Tại vì cái người này sao mà ngồi hông tóc ở đây nhìn thấy ghê quá đi. Cuối cùng bà quyết định. Bà dựng xe rồi đi bộ tới gần chỗ người phụ nữ đó. Vừa đi bà vừa nói giống như là kiểu mình làm quen vậy đó. Chào bà. Bà ngủ muộn vậy? Trời nóng quá bà ha. Nhưng tuyệt nhiên không thấy người đó trả lời lại. Thì bà nội em Lân lại nói tiếp. Là tôi bị rơi cái guốc ở phía dưới ghế của bà. Nên là bà lấy hộ tôi với À thôi, để tôi tự lấy lại tôi xin phép bà ngang Người kia vẫn không có trả lời Thì chắc là người ta ngủ gật rồi Bà nội của em nghĩ như vậy Và đánh liều đó Thò cái chân vào giữa hai chân của người phụ nữ Để khiều lấy cái gút ra ngoài các bạn Nhưng lúc này nè Bà mới cảm thấy lạ Kể cả một người mà có gầy thế nào đi chăng nữa Thì hai cái chân đây nè Mình thọt Cái chân vào giữa hai cái chân của người ta thì cũng phải cọ sát rồi này kia chứ. Nhưng đây lại không hề thấy một cái gì hết. Giống như bà chỉ chạm vào hai cái ống quần không gì đó. Và sau khi mà lấy được cái gút, không hiểu trời xuôi đất khiến là sao. Dùng cái chân của mình nha, bà khẽ hất nhẹ cái ống quần người đó lên. Thì dưới cái ống quần các bạn, không phải là cái chân mà chỉ là hai cái cây tâm thôi. Và đúng ngay cái khoảnh khắc đó. Người phụ nữ trước mặt của bà nội em Lân bỗng chóc ngước mặt lên, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp luôn. Do đó không phải là gương mặt của con người, mà là gương mặt của nguyên con mèo các bạn. Hai con mắt đó, nó đỏ lừ lên giống như là hai cái bóng đèn cúng vậy đó, và cái miệng nó liên tục hét lên. Là mày thấy tao chưa? Mày thấy tao chưa hả? Hồn vía coi như là bay sạch sẽ hết bà vắt chân lên cổ mà chạy nha, rơi cả đôi guốc lại, nhảy lên trên cái xe đạp á, đạp bán sống bán chết. Vừa đạp mà bà vừa ngoái đầu lại để nhìn thì thấy là cái vong đó nó đứng lên, toàn thân nó phải cao đâu tầm khoảng 2m với cánh tay chỉ về phía của bà. Miệng nó hét lên từng tiếng từng tiếng một. Xung quanh không biết mèo ở đâu mà nó trù lên các bạn nó kêu meo meo meo meo meo, lẫn vào cái câu nói. Làm mày thấy tao chưa? Mày thấy tao chưa? Quá là sợ hãi, bà không dám nhìn nữa, nhắm chặt con mắt, đạp một mạch thẳng về nhà. Và ngày xưa ở những cái vùng nông thôn mà đồng lúa kiểu nó thương người như vậy á, câu chuyện gặp ma gặp quỷ hết sức là bình thường và tiếp tới cái sự kiện thứ ba Thời đó còn nghèo đói. Cho nên rất hay xảy ra những trường hợp phá hoại cũng như là ăn trộm dưa hấu hoặc là những cái loại nông sản khác mà bà con ta trồng. Đó. Nhà ông bà nội có một mảnh ruộng cách nơi ở tầm khoảng 2 ngôi làng. Bình thường thì ông em tuy bị liệt nhưng mà buổi tối vẫn ra để mà canh trường cái ruộng dưa ha. Nhưng do hôm đó ông bị mệt nên là bà mới ra thay. Ở ngoài ruộng có một căn trò nhỏ để mà bà nghỉ ngơi. Bà canh từ sáng cho tới đêm không có chuyện gì hết nhưng tới tầm 11 giờ. Khi này thì bà đang nằm ở trong tròi Tự nhiên nghe thấy có tiếng người bước đi ở bên ngoài Bà nghĩ đâu á Chắc có thằng nào vô đó nó ăn cắp Hoặc là nó phá hoại Nên bà hét lên bà chửi Sau đó là cầm cái cây Xong ra bên ngoài để coi Thì bà thấy á Có một cô gái các bạn dáng người rất là cao Rất là xinh Trên tay đang bồng một đứa trẻ sơ sinh Và thằng nhỏ đang ngủ rất là ngon lạch Thấy như vậy Cho nên bà hỏi Ủa cô là ai vậy Sao lại bế con đi đâu mà muộn như thế này Thì cô gái nghe tới đó tự nhiên bật khóc luôn Cô khóc nứt nở cũng kêu á, Là con xin bà Bà trong cháu giúp con được không bà Con khổ lắm Phải đi làm xa nên con xin bà trong cháu giúp con Sáng sớm ngày mai á, Con sẽ ghé đây để mà con đón cháu Và bà nội của em Rất là thương trẻ con như Nguyễn kể ở Trong cái sự kiện đầu tiên á. Nghe xong lập tức đồng ý chứ không nề hạ gì hết trơn nha Cái đứa nhỏ đó nhìn nó khấu khỉnh lắm các bạn Mà ngoan lắm kìa Cả một đêm nằm bên cạnh bà không khóc một tiếng nào Và cứ tưởng đâu là khi mà sáng hẳn đó Thì người mẹ mới quay lại Nhưng mới tờ mờ thôi Tầm khoảng 4 rưỡi 5 giờ Thì cô ta đã quay lại để mà đón đứa con của mình Nhưng lạ một chỗ gì nè Vừa mới bế đứa con mới vừa cảm ơn xong Đi ra bên ngoài Tầm chưa được tới 30 giây đến một phút nữa các bạn Bà nội của em Lân này đi ra nhìn á Thì thấy là cô gái biến mất tiêu rồi Trong khi cái ruộng dưa thì nó rất là rộng Cũng cảm giác lạ lạ Nhưng thôi tặc lưỡi bỏ qua không kệ Chắc là mình kiểu canh thời gian sai hay sao đó Nhưng đến cái buổi tối ngày hôm đó Một lần nữa người mẹ trẻ quay lại Và vẫn nhờ bà có em lân này Trong nôm đứa con Tuy nhiên có khác một chỗ là cô ấy Lúc này vui lắm các bạn Cô cười rất tươi luôn và cô nói Là bà tốt bụng như vậy Con sẽ phù hộ cho bà Và gia đình bà luôn vui khỏa Buông may bán đắt Và nói rồi cô ta quay lưng bước đi Nhưng mà những cái bước chân giống như là Cô ta đang lướt ở trên mặt đất Khi này giống như là bà bị che mắt Chứ đâu có người sống nào mà lại kêu là Con phù hộ cho gia đình của bà Xong rồi lại lướt đi ở trên mặt đất như vậy Mà không có nhận ra Bà ẩm đứa con của cô ta Đi vào bên trong cái chòi đặt nó xuống Sau đó nhích ra chút xíu để ngồi Canh chừng cái ruộng dưa Và đang ngồi canh đột nhiên giống như bà giật mình lại các bạn Bà tự hỏi là sao hôm qua thằng bé này nó cũng ngủ từ lúc mẹ nó bế cho tới tận sáng hôm sau nó vẫn ngủ mà thấy làm lạ lắm Nên bà mấy tiếng lại gần để bà kiểm tra coi là cái đứa trẻ nó có miệng sao không Thì bà tá hỏa tâm tin luôn các bạn Tại vì phát hiện ra cái lớp chăn ban nãy quấn cái đứa trẻ bây giờ nó biến thành mấy cái tấm đùi dẻ rách nát ở trơn rồi Còn trong đó tất nhiên là không hề có bất kỳ một đứa con nít nào hết. Chỉ có một quả dưa hấu. Nhưng cái quả dư hấu này nó đã bị túi bốc mùi tanh tửi. Nằm vuốn gọn trong một cái đống dẻ rách mà thôi. Bà sợ quá. Biết mình gặp ma rồi hai đêm liên tục. Cho nên ngã ngửa rồi chạy một mạch về nhà. Và sáng hôm sau khi bình tâm lại. Bà trở ra ruộng dưa. Ngó vào trong thì không thấy cái đứa bé Không thấy cái đứa bé, không thấy những cái đống đùa dẻ đâu hết Và sau hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức là bình thường Cô gái kia không còn xuất hiện nữa Và rồi cho tới một ngày ha Khi mà ông nội của em lên bị bệnh rất là nặng luôn Bà gần như một tuần trời không có thể nào đi ra mà chăm cái ruộng dưa được Chỉ nhờ hàng xóm để ý ở Kiểu chăm sóc tứ tiêu dùm thôi Tuy nhiên Cứ về đêm là ruộng chắc chắn không có người nào để mà coi Và sau một tuần Bà nghĩ thôi xong rồi Chắc là cái ruộng dưa nó tan nán hết trơn rồi Tuy nhiên Một điều bất ngờ khi bà ra tới nơi đó Ruộng dưa không những không bị phá Mà cái trái dưa các bạn Nó còn lớn một cách bất thường nữa Có một cái người chủ ruộng gần đó Gặp bà trên đường Thấy thì mới hỏi bà đó Là tốn qua tôi đi thăm ruộng á Tôi thấy bà đang ngồi ngoài cửa trời Tôi gọi hoài mà bà không nghe Thì lúc này bà nội của em Blân mới giật mình Hai mắt mở to luôn Của họng bà ngẹn lại không nói được câu nào hết trơn Tại vì rõ ràng á, là trong những cái lần trước Bà có đi ra để mà canh cái rượu dưa đâu Đoán biết được chuyện gì xảy ra rồi Cho nên ngay trong đêm hôm đó Bà đi ra ngoài ruộng dừa Tuy nhiên là không ngồi ở cái tròi nha Mà bà nấp đằng sau một cái khóm cây dứa Một cái bụi cây dứa rất là lớn và nấp sau đó để bà rình Và tới đúng 11 giờ đêm Quả nhiên dưới cái ánh trăng nó sôi chiếu xuống Các bạn Có một cái người con gái trên tay đang ẩm theo một cái đứa trẻ sơ sinh và không ai khác chính là hai cái hồn ma cách đây hơn một tuần bà đã gặp. Cô gái đã ẩm con mình, ngồi ngay trước cái cửa tròi, ngồi từ 11 giờ đêm cho đến khi trời sáng, rồi bất giác tan thẳng vào trong không khí. Sau đó thì bà cũng biết thêm một chuyện nữa. Rằng suốt một cái tuần mà bà ở nhà Để mà chăm chồng của mình Để mà lo bệnh tật cho ông nội của em Lân đó. Rượu dưa của rất nhiều người bị phá hoại luôn Nhưng tuyệt nhiên Chỉ có rượu dưa của bà là còn nguyên Không bị mất dù chỉ là một cái trái dưa nhỏ Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai Cũng là kết thúc video ngày nay của chúng ta rồi Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn xin được phép cảm ơn bạn Ngọc cũng như là em Lân đã cho phép Nguyễn kể hai câu chuyện tâm linh kỳ bí kinh dị rất là hay như thế này Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến bên dưới phần comment để mỗi khi Nguyễn ra video Thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo ha